Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, Thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, Tôi đâu còn giận hoài vì biệt đời luôn đổi thay. <cười> đâu có giận ai hoàng chi, Tại vì biết đời luôn đổi thay. Thôi bây giờ quý vị nghe câu này nè hát theo nha yeah. Ai nói gì Ai nói chi mềm mềm cười Mềm mềm cười cho cơn dần nó được vui cho gương mặt nó được tươi <cười> yeah. Hát lại nha Ai nói gì à? Ai nói chi? Mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, gương mặt nó được tươi. Dễ không? Bà hát lại lần cho tôi lên coi. <cười> ai nói gì à? Ai nói chi? mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn dân nó được vui, cho gương mặt nó được tươi, dễ không? À, dễ thì hát tiếp. <cười> <cười> nghe bên này à xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười nghe ông bạn mình. Ơi nghe cô bạn mình ơi làm lại coi. <cười> nghe bên này à, xuyên qua đây nhờ nhờ cười, nhờ nhờ cười nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi, dễ không? Dễ hát tiếp. <cười> Trên đời này luôn đối thầy vô thường vô thường ta đâu buồn làm chi ta cứ cười hoài đi Trên đời này luôn đối thầy vô thường vô thường ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Đính. <cười> Sợ hát tiếp hả? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi.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 Tại sao mình không có mình không có để gì mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy, anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt. Người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cũng dường tùy hỷ điều tốt. Thưa đại chúng cái người người làm một người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên một trăm cây đuốc khác tới mồi không hề có nao núng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 thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là bỏ đòi lại một cái nhỏ để cuối cùng làm gì, xài không được. Phải và ví dụ như hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam, giờ qua đây gặp nó ê bữa tôi cho ông 100 đồng tiền Việt Nam trả lại, người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật. Thì cầm chiên 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta. Phải không? Mà cũng không xài được.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 Còn còn má thấy nhỏ đó đi chùa đường <cười> Cái ban đầu kiếm số phòn đưa Cho hai đứa nó hẹn nhau xong Cái sao lâu quá không nghe nó nói gì hết trơn Cái mình già mình nói Ui con cắt lâu rồi Hỏi sao vậy không hạp Mà khi không hạp thì có cần lưu liếm nhớ nhung gì nữa không Không cần Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa Còn khi mà mình phải dứa rồi Bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn Mà muốn đoạn vậy khổ không Khổ lắm phải quả khoảng thời gian đó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 Trong vòng 49 ngàn, vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vậy, bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận, mày là ba bao đó, <cười> mày là tía tao, mẹ ông nội tao, vì cái quan niệm đó.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 Là bữa nào người ta tuyên bố là ông thầy pháp hòa không sắp dọn không qua Canada Không ở rồi đó pháp hòa nợ mấy người dài ba trăm ông kiếm đâu mấy cái người mà pháp hòa nợ trăm ngàn ông trả tao kiếm trước tại vì sao ông ta mất trăm ngàn là số lớn còn mấy người mà dài dài trăm đồng lỡ mất không sao cường giả là tiên khiên người nào cái cái cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó cho nên tái sinh là vậy